Trường 1762, đứa con trai này là nỗi đau lớn nhất của cô kiếp trước. Kiếp này, cậu đã lần nữa ở tới bên cạnh cô. Viền mắt Liễu Anh lạc phiếm hồng hôn lên cái chán của tiểu lục tử tiễn. Liệu Anh lạc giảm thiểu rất nhiều thời gian ra ngoài làm việc tự tay nuôi lớn tiểu lục tử tiễn. Tính cách tiểu lục tử tiên rất an tĩnh, nhưng cậu rất yêu mẹ. Mỗi khi mẹ tới, cậu đều không kịp chờ đợi dựng thẳng lên cánh tay nhỏ bé. A.A.O.O nói không ngừng với mẹ. Tiểu Lục Từ Tiễn tập đi, lúc bắt đầu đi siêu siêu vẹo vẹo lảo đảo, không cẩn thận sẽ ngã nhào, lòng bàn tay nhỏ đều đỏ ửng. Lúc này Lục Tư tước cao lớn đã đi tới, một tay bế Tiểu Lục Từ Tiễn lên, đau lòng không gì sánh được thổi thổi lòng bàn tay của cậu Từ Tiễn đau không con. Tiểu Lục Từ Tiễn nhìn bố mình, mở miệng nói từ đầu tiên bố bố, từ đầu tiên của Tiêu Lục Từ Tiên nói ra chính là bế. Lục Tư tước rất vui vẻ Từ Tiễn, còn có muốn chơi cưỡi đại mã không nào? tiểu lục từ tiễn hì hì cười lục từ tước cúi xuống thân hình cao lớn vỗ vỗ lưng mình tiểu lục từ tiễn nào cưỡi lên đi con tiểu lục từ tiễn chân tay nhỏ bé leo lên bỏ đến trên lưng bằng phẳng có lực của cô về sau người bố này bối sẽ bảo vệ anh một đường trưởng thành cho anh toàn bộ tình thương của bố ngồi xong rồi lục từ tước bắt đầu bỏ dưới đạt đê tiêu lục từ tiên cưỡi đại mã tiểu lục từ tiễn vui vẻ cười khanh khách lúc này liệu anh lạc đi đến hai bố con đang chơi gì đấy Lục tư tức ngừng lại, anh nhìn về phía liệu anh lạc cũng vỗ vỗ sau lưng của mình, liệu anh lạc qua đây. Liệu anh lạc mặt nhỏ đỏ lên, chẳng lẽ anh bảo cô cũng đi qua cưỡi đại mã ai con trai có thể cưỡi, còn cô quá khó nha. Lục tư Tước đã nhìn thấu ngượng ngùng của cô, nên anh vươn tay nhẹ nhàng kéo cổ tay cô lại, liệu anh lạc trực tiếp ngã ngồi trên lưng anh. Ngồi vững nhé, lục tư Tước dặn dò một tiếng, bắt đầu mang theo hai mẹ con chơi cưỡi đại mã. Trong lòng liệu anh lạc ngọt ngào, cô biết, mặc kệ tương lai đằng đẵng bao nhiêu năm nữa, cô và lục tư tước đều sẽ ngọt ngào như thế. Lúc này có người làm nữ đi đến, các cô thấy đế vương một đời thương giới cao tại thượng thương như thế lại đê cho vợ và con trai mình cưỡi lên lừng, mặt bọn họ đỏ lên, nhanh chóng lui ra ngoài. Tất cả hạnh phúc đều tiếp tục, bão tố sau yên lặng làm cho tháng năm phá lệ dịu dàng và tĩnh lặng. Hết thảy đều chân quý. Lúc Tiểu Lục từ tiễn 3 tuổi, Lục Tư Tước cùng Liệu Anh lạc nghênh đón năm thứ 10 của bọn họ. Tối nay là đêm giao thừa, ngày mai sẽ qua năm mới, Lục Tư Tước đến công ty mở họp xong liền lái xe về nhà. Chiếc Rolls-Royce dừng trên sân cỏ, Lục Tư Tước xuống xe, rất xa anh đã nghe được tiếng cười nói vui vẻ. Anh đứng lặng tại chỗ, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy lục gia đại trạch đèn đuốc sáng trưng, trên hành lang còn treo móc hai ngọn đèn lồng đỏ bừng. Lục lão phu nhân không để ý con gái lục nhân nhân ngăn cản, bà lão leo lên cái thang dán giấy cắt hoa trên cửa sổ, trên sân cỏ tất cả đều là pháo hoa, liệu anh là cùng con trai chơi pháo?